Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vấn đề này, vốn dĩ là vấn đề vẽ cho tìm chuyện. Vừa rồi cô cố ý nói thêm, không phải rất rõ ràng sao. Hắn chỉ, chỉ là thì ra nhiều năm bản thân si mê như vậy, lại là nhận nhầm người. Sở trọng đông nhìn hắn tử tế rất lâu, đuổi mắt hắn không hề chấp lấy một cái, trong mắt hắn chẳng đầy sự hối hận. Tiểu tây vì sao lúc trước hắn không hỏi tên cô chứ? Thời điểm ở trong khoang thuyền rõ ràng hắn có cơ hội không phải sao? vì sao không hỏi, một câu đó làm hại hắn đánh mất cô nhiều năm. Bây giờ Sở Trạm Đông không rõ được mình có cảm xúc như thế nào, lúc biết được cô là cô bé năm đó, hắn liền hối hận vì nhiều năm qua đã đối xử tệ bạc với cô, nhưng sau khi biết hết mọi chuyện, lập tức hắn hận vì không thể tự sát. Đông Phương Hoàng mắt mù mới cưới nhà vợ, con hắn rõ ràng cô bé mình luôn nhớ đến ở ngay trước mắt nhưng lại không nhận ra. Hàn Tử Tây không hiểu sao hắn lại trở nên như vậy. Nhưng bây giờ không phải nghĩ đến vấn đề kia, cô hỏi hắn, "Năm đó sao anh lại uống loại đồ kia?" Thật ra anh cũng không rõ, chỉ nhớ có anh chỉ dừng lại chỗ chúng ta trao đổi vòng cổ, còn sau đó thì không nhớ, nhờ hỏi bà nội nên mới biết được. "Ừ." Hàn Tử Tây khẽ gật, gật đầu, cô chậm rãi đảnh cánh tay hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm phía trước. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn anh cũng hiểu rõ vì sao, em chấp nhận dẫn nhìn ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy rồi chứ? Sau 2 năm còn quay trở lại. Vì chất độc trong cơ thể anh, em không biết sao chất độc đó hay u bệnh trong cơ thể anh, bọn họ bắt em gả em để đe dọa em. Sau 2 năm tham gia huấn luyện ma quỷ, liền sắp xếp cho bà nội anh tin em có thể bảo vệ cho anh an toàn, cho em ẩn mình ở sở gia đợi virus trong cơ thể anh phát tác, liền lấy lấy máu của anh mang về. Hàn Tử Tây thành thật kể. Đại khái anh có thể đoán ra. Sở trợ đồng nói, những người đó đúng là cổ chấp, không tiếc đợi 20 năm Vậy nên điều kiện của em là khi virus phát tác trong cơ thể anh, anh phải cho em máu để em đưa cho bọn họ. Mặc kệ họ có đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô vẫn không bỏ được em gái và con trai. Đợi cứu được em gái và con thì báo thủ vẫn chưa muộn. Được, Sở Trạm Đông cũng không dám nói, em gái cô có lẽ đã. Sở Trạm Đông thuật lại lời của Hàn Tử Tây cho nhóm người từ Mã Hạo nghe, cơ Ngô Liên nổi giận. Mẹ nó, những người đó còn có nhân tính hay không? Tại sao lại đối xử với một cô bé gái 6 tuổi? Hắn nằm mơ cũng không biết được, Hàn Tử từ Tây từng phải chịu những chuyện như vậy. 6 tuổi, cô mới chỉ 6 tuổi thôi, mang theo em gái đi ăn xin ở trên cầu tận 2 năm, vì em gái mà không tiếc mình chịu nhiều nhục nhã như vậy. Còn nghĩ rằng sở dĩ khi đánh cô thì không phản ứng là vì cô giống con chó, ham muốn ở lại gia đình giàu có. Thì ra, tự hỏi bản thân một chút, nếu như là mình, hắn có thể nhẫn đến mức độ đó được sao? Tuyệt đối không được. 16 năm, cần bao nhiêu nghị lực mới nhận nhìn được. Cự Ngô Lệ vô cùng ân hận, chính hắn là người thưởng xuyên ức hiếp cô. Hoàng, cậu đi điều tra hạ Lan Tuyết một chút." Sở Trạm Đông nói với Đông Phương Hoàng. "Điều tra có phải trước khi cô ta trở thành con nuôi trong Hạ gia thì có quan hệ gì với Hàn gia không?" Cơ bản có thể xác định vì hai người lớn lên giống nhau như vậy, nhưng hắn vẫn hy vọng đó không phải. Cố Hạ dân muốn đi thăm Hàn Tử Tây nhưng nói với lãnh dạ rất nhiều lần rồi. Nhưng hắn vẫn không đồng ý. "Ông xã, ông xã đẹp trai, em đến một chút rồi sẽ về ngay, nhất định sẽ không ở đó lâu đâu." Cô Hạ đưa hai ngón tay chỉ lên trời, làm ra bộ dáng thể thoát vô cùng nghiêm túc, nhưng đánh dạ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vừa lướt tờ báo vừa nhấm nháp ly cà phê. Tên đàn ông thối, sao hắn lại bá đạo như vậy chứ? Cô Hạ thơm lườm hắn một cái, sau đó đi đến sau lưng rồi ôm lấy cổ hắn, giọng nói làm nũng mềm nhũn vang lên. "Ông xã, em xin anh đấy, được không?" em biết anh là người tốt nhất. Lãnh dạ để tờ báo xuống, sau đó gỡ bỏ tay của cô ra và đứng dậy. Ngay cả như vậy, hắn cũng không đủ ý sao, xem ra cô phải sử dụng chiều cuối cùng mới được. Họ là anh kia, dựa vào cái gì mà anh keo kiệt như vậy chứ? Anh cho rằng anh là ai? Chúng ta cũng không hề có bất cứ giấy tờ gì chứng minh quan hệ. Vậy thì em muốn đi đâu thì kệ em. Em nói cho anh biết là do nể mặt anh thôi. Anh không cho em đi thì em không thể đi sao? Anh có muốn thử xem em có dám đi hay không? Em mà đi thì sẽ không thèm quay lại nữa. Người ta muốn tự do một chút cũng không cho, sống một cuộc sống như vậy thì sống làm gì? Chúng ta chia tay đi. Dù sao anh cũng không còn lạ gì em nữa, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy. Coi như anh không bao giờ nói lời ngon ngọt với em, không tính, phải mang ngay cả cơ hội để em đi gặp người bạn thân nhất của mình mà anh cũng không cho em. Em cô hạ nói một tràng dài, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở, khóc lóc vô cùng tủi thân. Giống như cô đang bị bắt nạt vậy. Lúc lãnh dạ chưa quay người lại, cô lại lén lén lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt vào mắt mình. Chiều nay có xài được hay không, cũng phải chờ xem mới được, nhất định sẽ thành công chứ, dù sao anh ấy cũng yêu mình như vậy mà. Mặc dù anh chưa từng mở miệng thừa nhận, nhưng là Cố Hạ vẫn luôn tự tin rằng, lãnh dạ rất yêu mình, chỉ là niềm tin mù quáng kêu của cô, có chút buồn cười. Lãnh giả biết rõ cô gái nhỏ sau lưng mình đang diễn kịch, hắn có thể tiếp tục đi. Không cần để ý cô đang cố tình ngây sự, nhưng là em rất muốn gặp cô ta sao?" Lãnh gia xoay người lại, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô. "Cô ấy đã cứu em một mạng." Cố Hà nói, "Nếu như không phải nhờ cô ấy thì sẽ không có một Cố Hạ không chút hao tổn nào. Ở trước mặt anh như vậy, nếu như là anh, anh biết rõ ân nhân cứu mạng của mình đang ở trong tình huống không tốt thì anh có lo lắng không?" "Em có biết vì sao, anh không muốn để em tiếp xúc quá gần với Hàn Tử Tây không?" Lãnh dạ hỏi ngược lại cô. Cô Hà đi đến trước mặt lãnh dạ, vòng tay ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, ngửa đầu nhìn cái cằm cương nghị của hắn. "Em biết chứ?" "Cái gì em cũng biết, hiện tại có một thế lực không rõ đối đầu với tổ chức A của Sở Trạm Đông. Thân phận của em như vậy mà đi gặp Hàn Tử Tây đúng là không thích hợp, nhưng trong tình thế này, mỗi một cử động nhỏ đều có thể rơi vào mắt địch. Em biết lần trước anh đã rất tức giận khi em đến tham xã hồn lễ, nhưng ông xã Đối với em, sự quan trọng của Hàn Từ Tây đối với em cũng giống như anh vậy. Đôi mắt màu xanh biếc của lãnh dạ nhìn cô một lát, sau đó lại cúi xuống, che đi đôi môi mềm của cô. Không chỉ có Cố Hạ muốn đến thăm Hàn Từ Tây, mà Đường Quả cũng vậy. Trong buổi hôn lễ hôm đó, Đường Quả cũng không ngờ được rằng Hàn Mộc Tâm lại chính là vợ trước của Sở Trạm Đông, là vợ trước. Vậy là cô ấy vốn không phải là một cô gái nông thôn quê mùa hay ngây thơ gì cả, nhưng là đáng tiếc, đã mấy ngày rồi Cô đều không được gặp vào Hàn Tử Tây. Cô đã đến bệnh viện rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được gặp cô ấy một lần nào cả. Mỗi lần khi cô hỏi thăm phòng bệnh của Hàn Tử Tây thì người ta đều nói: "Xin lỗi, Hàn tiểu thư không tiếp khách." Quả thực là làm cho đường quải tức chết. Tại sao lại như vậy chứ? Cho dù cô ấy là Hàn Tử Tây, nhưng cô và cô ấy đã sống cùng với nhau 2 năm nay rồi cơ mà. Hai người họ chính là chị em tốt của nhau. Chẳng lẽ Sở Trạm Đông không thông báo với bọn họ rằng Nếu người đến thăm là cô Sẽ phải trực tiếp cho vào thăm sao Cô đã chịu đựng quá đủ rồi Tức chết cô mất thôi Tâm tình đường quả không vui Làm cho Âu Dương Lâm ngồi bên cạnh buồn cười Không nhịn được nên lấy tay bẹo má cô một cái Em đừng buồn nữa Nếu em muốn gặp Hàn Tử Tây Có lẽ anh sẽ giúp được Cái gì Đường quả vừa nghe vậy Hai mắt liền sáng lên Anh có cách sao Em họ của anh chính là y tá của Hàn Tử Tây Âm dương lâm ấm áp nói Thần hình của em với em ấy không khác nhau mấy Em có thể giả dạng thánh em ấy đi vào phòng bệnh của Hàn Tử Tây Thật sao? Đường quả hỏi lại hắn Sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài Vậy thì anh đi nhanh lên Em đã không đợi được nữa rồi Em rất muốn gặp cậu ấy Kỳ thật hai năm cũng không hề dài Nhưng khoảng thời gian đó Cũng đủ làm đường quả coi Hàn Tử Tây là bạn bè tốt nhất của mình Mặc dù cô ấy lừa gạt mình Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều Nhất định là cô ấy có nỗi khổ tâm riêng nên mới làm thế. Khi biết được thân phận của cô ấy chính là Hàn Tử Tây, cô đã cố ý lên mạng để tra xem quan hệ của cô ấy cùng với Sở Trạm Đông. Thì ra cô gái mang súng đến náo loạn tại sở thị chính là cô ấy. Khi đó cô cùng với người nhà của mình đang có mâu thuẫn, cho nên cũng không có tâm tình chú ý đến tin tức kia. Về vậy 2 năm ở cùng Hàn Tử Tây, cô vẫn không nhận ra thân phận của cô ấy. Nếu như 2 năm trước hai người họ là địch nhân, Vậy thì tại sao hai năm sau, hình như là do Hàn Tử Tây cố ý tiếp cận Sở Trọng Đông, nhưng anh ta cũng không thể không nhận ra cô ấy chính là Hàn Tử Tây, nhưng bọn họ vẫn quyết định kết hôn với nhau một lần nữa, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đường Quả dựa vào sự sắp xếp của Âu Dương Lâm, thuận lợi thay đổi ý tá của em gái hắn. Lúc chị đi vào, nhất định không được nói chuyện, nếu bị Sở thiếu phát hiện thì em sẽ không thể giữ nổi chén cơm đâu, về sau cũng không thể nào sống ở Bệ thị được. Cô em họ giận đi giận lại với Hàn Tử Tây. "Ừ, Đường Quả gật đầu, "Em yên tâm đi, chị tuyệt đối sẽ không liên lụy đến em đâu." "Chị mang khay thuốc này vào phòng bệnh của Hàn tiểu thư, sau đó tiêm thuốc này từ từ vào chai nọc biển, lúc đó bác sĩ sẽ." "Chị biết rồi mà." Cô y tá kia cuối cùng yên lòng giao đồ cho Đường Quả, sau đó xoay người rời đi. Lúc Đường Quả chuẩn bị bưng khay thuốc rồi đi thì đột nhiên Âu Dực Lâm gọi cô lại. "Chờ một chút." Đường Quả dừng bước quay đầu lại hỏi, "Sao vậy anh? Mũ đội của em hơi bị lệch, để anh giúp em chỉnh lại." Đường Quả khều chút nghi ngờ, đồng ý nói, "Được." Âu Dương Lâm đang sửa lại mũ trên đầu cô thì lại nói, "Em có thể nhắm mắt lại một chút không?" Nhành lên, sau lời của Âu Dương Lâm như mang theo thuốc độc, mặt Đường Quả liền đỏ ửng lên, "Anh muốn làm gì?" "Em thử nói coi." Âu Dương Lâm khẽ cười hỏi lại cô, "Em ngoan ngoãn đi cô gái, em có biết rằng nhìn em ăn mặc như vậy, Anh rất không kiềm chế được hay không? Lời nói này xuất phát từ miệng Âu Dương Lâm, quả thật đã làm cho đường quả không nói nên hời. Không phải anh ấy luôn là người nghiêm túc sao? Hai người bọn họ chỉ mới qua lại một tuần nay, cho tới bây giờ đều do cô mở miệng trêu chọc anh ấy, mà mỗi lần anh đều bình tĩnh vượt qua, làm hại cô lần nào cũng có cảm giác mình đang trêu chọc con trai nhà lành. Hai mắt đường quả không hề nhắm, mà ngược lại còn mở to ngạc nhiên nhìn Âu Dương Lâm. Anh ấy... anh ấy... Rõ ràng là anh ấy chủ động hôn cô. Không phải là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà đâu lưỡi kia lại khóc, cô muốn khóc. Đường Quả có thể cảm nhận tim của mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quả nhiên không thể xem xét qua vẻ bên ngoài của một người nha. Nhìn anh ấy luôn ôn nhuận như ngọc, nhưng không ngờ lại khó kiếm đến như vậy. Quả nhiên là quá bất ngờ, sớm biết như vậy thì cô đã sớm dụ dỗ anh ấy rồi. Cô ý tá nhỏ, thư ký, học sinh cấp 3 Âu Dương Lâm lại giống như Hồ Ly Tinh, hút đi ba hồn của Đường Quá, còn cô thì đang chìm luôn giữa nụ hôn sâu của người hắn, cho nên căn bản là không biết được người đàn ông mà cô yêu đang yên lặng thay đổi thuốc trong khay. Hôm nay bệnh của Hàn Tử Tây đã có chuyển biến tốt, tinh thần của cô dường như tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều. Tuy cô đã nói chuyện và cũng đã nói tiếng lòng của mình cho Sở Trọng Đông biết, nhưng giữa hai người vẫn không thể giống như trước, giữa hai người giống như vẫn còn một tầng ngân cách. Sở Trọng Đông cũng cảm nhận được điều đó. Hắn hỏi cái gì, thì cô ấy sẽ đều trả lời. Nhưng là... Em có muốn uống nước hay không? Không cần, cảm ơn. Em có đói bụng không? Em không đói, cảm ơn. Vậy anh để em xuống dưới lầu đi dạo nhé. Bây giờ thời tiên rất mát mẻ. Không cần đâu, phiền phức quá. Mặc mỗi lần hắn hỏi thì cô ấy sẽ trả lời, nhưng câu nói cảm ơn của cô làm cho hắn không thi chút nào. Không phải từ giờ cô ấy sẽ mở lòng với mình sao? Vì sao lại khách sáo với mình quá vậy? Sau khi cả hai người hiểu rõ lòng của đối phương, không phải sẽ trở nên thân mật hơn ư? Tại sao lại hoàn toàn trái ngược như vậy? Rõ ràng con không bằng lúc cô ấy giấu giếm thân phận của mình. Hàn Tử Tây cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Rõ ràng là cô nên tỏ ra thân mật với anh, nhưng là cô cảm thấy rất không tự nhiên. Mỗi lần anh dựa gần vào cô, cô sẽ có cảm giác không thoải mái mà căn bản là loại cảm giác này bản thân cô không thể khống chế được nó. Cũng giống như hiện tại vậy, khi thấy cô chuẩn bị nằm xuống thì anh tiến lại gần đỡ cô nằm xuống và cả người cô sẽ tự động cứng hắc lại. Đó có phải là một tật xấu không? Cái này chính bản thân cô cũng không biết rõ. Hàn Tử Tây vừa nằm xuống đã kéo chăn đắp lên hết người của mình. "Đuôi em truyền dịch thì anh ra ngoài đi, cứ để cho y tá làm là được rồi." Nói như vậy là cô ấy đang đuổi mình Tất nhiên là Sở Trạm Đông có thể hiểu được, nên gật đầu. Được. Lúc này có người gõ cửa phòng, là Cố Tử Mạch. Tổng giám đốc, Cố Tử Mạch đứng ở ngoài cửa, bộ dáng như có chuyện muốn nói. Sở Trạm Đông đi tới, hắn liền nhỏ giọng hỏi, "Cố hạ muốn tới thăm Tiểu Tây, anh thấy thế nào?" "Cố hạ muốn tới đây sao?" Sở Trạm Đông hỏi, "Khi nào thì đến?" "Em ấy đang ở bài đua xe, là lãnh giả dẫn tới." "Vậy để cô ta lên đây đi." Hắn phải nhờ Cố Hạ hỏi Hàn Tử Tây xem, tại sao thái độ của cô như vậy, là vì sao mới được. Cố Tử Mạch xoay người đi, Sở Trạm Đông cũng lại nói với Hàn Tử Tây, anh có chút việc cần phải xử lý, em nghỉ ngơi cho tốt. Được. Sở Trạm Đông thở ra một hơi, thật là không thể không bỏ được mà. Lòng của con gái quả nhiên như kim giữa đáy biển, hiện tại hắn thật sự không thể đoán ra cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Hy vọng là khi cô ấy gặp được Cố Hạ thì sẽ vui lên một chút. Sở Trạm Đông muốn gây một bất ngờ nho nhỏ cho Hàn Tử Tây, cho nên nói với Tả Viêm, "Cậu đi gọi y tá vẫn hay chăm sóc cho Hàn Tử Tây tới đây." Cố Hà khó hiểu hỏi, "Để làm gì? Không phải lúc nãy anh vừa nói sẽ cho tôi gặp tiểu Tây, tại sao bây giờ lại phải làm như vậy? Anh muốn gọi y tá tới đây là có ý tứ gì? Có phải anh muốn kiểm tra trên người tôi, có mang theo thuốc độc sao?" Thật sự là lúc này khi đối mặt với Sở Trạm Đông, một chút cảm giác sợ hãi cô cũng không có, quả nhiên ở chung với lãnh dạ một thời gian dài nên gan cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Bộ dáng chống nạnh của cô quả thật rất uy phong, dường như cô cũng đã quên Sở Trọng Đông đã từng là ông chủ của cô rồi. Nhưng là Sở Trọng Đông cũng không hề tức giận, bởi vì cô gái này đối với tiểu Tây quả thật rất tốt. Đường Quả vừa mới bưng khay đồ đến cửa phòng bệnh của Hàn Tử Tây thì đã bị một người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng ngăn lại, tim cô liền nhảy lên một cái. What? Đây là tình huống gì? Muốn chặn đường cô sao? Không có khả năng. Đường Quả tự nhận là mình tài ngụy trang của mình rất khá, ngoại trừ trái tim đập quá nhanh, còn lại so với cô y tá kia không khác biệt gì lắm, nhưng Tả Viêm cũng không phát hiện ra cô có điều gì khác thường, chỉ liền lạnh lùng nói: "Đi theo tôi." Đường Quả mất bình tĩnh rồi, thật sự đã bị phát hiện, con mắt này là mắt thần sao? Hay là hỏa nhãn kim tinh? Đường Quả gật đầu. Nhưng thừa dịp lúc Viêm quay đầu đi phía trước, liền đặt tay mình lên chốt cửa, ra sức kéo ra. Sao không ra? Tả Viêm nghe thấy âm thanh phía sau, liền xoay người lại, bắt lấy cánh tay của Đường Quả, làm cho cô đau đến người, nhịn không được la lên. "Máu buông tay, buông tay, đau, đau quá." "Cô là ai? Đây không phải là giọng nói của y tá mọi khi." Sắc mặt của Tả Viêm vô cùng khó coi, đôi mắt liền lạnh buốt một phần, lấy bàn tay kéo khẩu trang trên mặt cô gái xuống. Tả Viêm chưa từng thấy đường quạ, lúc này liền hỏi: "Ai phái cô tới? Người đàn ông này rốt cuộc là bị chứng vọng tưởng nặng tới mức nào? Chính tôi phái tôi tới đó, anh mau buông tay cho tôi." Nam nữ thụ thụ bất thân, cẩn thận tôi kiện anh. Nói, Tả Viêm trước nay ít nói, lại hiếm khi cùng phụ nữ tiếp xúc, huống chi lúc này đường quạ trong mắt rất khả nghi, lực đạo trên tay không có giảm bớt mà càng tăng thêm. Cái khay trên tay đường quạ rốt cuộc cũng không giữ được nữa loang xoang rơi hết xuống đất. Dưới lầu đối diện với bệnh viện, Âu Dương Lâm ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào đường quả qua camera, khi hắn thấy tình huống như vậy, ánh mắt liền sa sầm xuống. Hắn tức giận đấm một quyền vào tay lái, đúng là phế vật. Phòng bệnh của Hàn Tử Tây hoàn toàn cách âm với bên ngoài, bên ngoài có thế nào cũng không ảnh hưởng bên trong, sở dĩ đường quả bên ngoài quậy một trận lớn như vậy, họ cũng không nghe được. Sở Trạm Đông chờ rất lâu cũng không thấy Tả Viêm trở về. Cô Hà cuối cùng cũng nhịn không được, may là lần này Sở Trạm Đông không có ngăn cản, cho nên cô liền chạy bình ra ngoài. Tả Viêm lâu như vậy mà không thấy trở về, chắc chắn là xảy ra chuyện. Quả nhiên, lúc bọn hắn vừa chạy đến, chính là thấy Tả Viêm đang bắt lấy đường quả, khóc lóc ầm ĩ đi về hướng ngược lại, hắn liền ngây ngốc. "Sở thiếu, Sở thiếu." Đường Quả thấy Sở Trạm Đông liền mừng rỡ như thấy cứu tinh. "Sở thiếu, anh mau nói với khối bác này, tôi là bạn của Hàn Tử Tây, không phải người xấu." Sở trong đông mặc gì hứa kỳ, vì sao đường qua ở chỗ này, đồng thời tại sao lại mặc quần áo của vị y tá kia, nhưng vẫn quay lại khoe tay với Tả Viêm. "Thả cô ta ra." "Có lại sự từ do?" Đường Quả liền dựa vào tường, thở hổn hển nói. "Ai da, mẹ ơi, mệt chết rồi mất. Mẹ mà cô học được hay siêu, bằng không sẽ bị khối băng lớn kia xẻ ra làm tám miếng rồi, nhất là cánh tay của cô, giống như bị đứt rồi, thật là đau muốn chết." "Phải nói lại, tuy rằng khối băng này thật đáng ghét, Nhưng sẽ cho cùng Sở Trạm Đông mới là tên đầu sỏ của mọi chuyện. Ánh mắt bất mãn của Đường Quả nhìn chằm chằm Sở Trạm Đông. "Sở thiếu đối với tôi có gì bất mãn sao? Không chỉ có cô, bất cứ ai cũng không thể tùy ý ra vào." Sở Trạm Đông lại nói, "Đường tiểu thư, nếu muốn gặp Tiểu Tây thì đi theo tôi." Khi cửa phòng bệnh mở ra, thì Hàn Tử Tây đang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đến mức thất thần. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Tử Tây đi đầu lại nhưng không kịp phản ứng thì đã bị hai người nhào tới ôm chặt cổ Hàn Tiểu Tây, Hàn Mộc Tâm Cô Hạ và Đường Quả mỗi người một bên ôm lấy Hàn Tử Tây Hàn Tử Tây ngay người, có chút mùa hồ đây là tình huống gì vì sao hai cô gái này lại đến đây nhất là cô Hạ, cô ấy cô Hạ rừng rừng nước mắt nhìn Hàn Tử Tây cô như thế nào lại ngày hồn lễ khi nhìn thấy cũng không phải bộ dáng như thế này tại sao chỉ vài ngày không gặp lại lần trước một mình cô có mặt tại hồn lễ Kỳ thực bản thân cô cũng hoàn toàn không biết chuyện gì. Lúc đó là Cố Tử Mạch đột nhiên lại gọi cho cô, nói là cô ấy muốn cô về thăm nhà một chút. Ông anh trai lần này thế nhưng lại trực tiếp nói nhờ cô, Cố Hạ nghĩ ý nhất định là có chuyện gì không bình thường xảy ra. Vì vậy, cô liền gạt lãnh dạ trở về biệt thị. Ai mà biết vừa trở về nhà, cô liền bị hắn lôi đi tham gia hôn lễ của một người bạn. Có bệnh hay không vậy, anh muốn tham dự hôn lễ thì một mình anh đi là được rồi, lôi tôi đi cùng làm gì? hơn nữa là từ ngàn dặm xa xôi, Gạt cô vất vả trở về, gạt người, chắc chắn là gạt người. Anh ấy lại tự nhiên nói nhớ cô, hại cô còn cho rằng anh đã biết lỗi rồi, lúc đó lại nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa từng nói một câu nhớ với cô. Hại cô cả người ngay lập tức liền đứng ngồi không yên. Bắt máy bay trở về, thế nhưng lại là kết quả này, cô phải tham dự hôn lễ của một đám người khốn kiếp không quen không biết mà còn là một hôn lễ truyền thống đến mức vô cùng quê mùa. Không ai biết tâm trạng lúc Cố Hạ vừa nhìn thấy chú rể Sở Trạm Đông, thật sự là thiếu chút nữa là cô đã muốn phá hủy cái hôn lễ này. Con người cặn bã, bại hoại, cầm thú, dục sinh, những từ ngữ thô tục kia liên tiếp bị cô gán mắc trên người Sở Trạm Đông. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Mới có 2 năm, vậy mà hắn lại muốn cưới người khác. Thật sự lúc đó cô rất muốn đánh cho hắn thành đầu nở hoa, chỉ tiếc rằng cô bị Cố Tử Mai kéo lại. Cô rốt cuộc cũng đã biết, chắc chắn là tên sở trưởng Đông kia đã phân phó cố tử mạch lừa cô đến đây, thật là có bệnh, hắn chính là muốn để cô nhìn, không có Hàn Tử Tây thì hắn vẫn có thể sống tốt đúng không? Được, xem thì xem, cô chính là muốn xem con hồ ly tinh này rốt cuộc là có tài năng tới thế gì. Khi khăn voan của cô dâu được Mộ Cẩn Du mở ra, ngay tức khắc cô liền bị mơ hồ, đây không phải chính là thế nào mà cô ta không phải là Thì ra gần đây, cô ấy và Sở Trạm Đông đều được lên báo, thế nhưng cô lại không hề biết chuyện gì hết. Hóa ra là do cô ngây thơ, bị lãnh dạ chặn toàn bộ tin tức. Lãnh dạ cũng là vì muốn tốt cho cô, với lấy tính tình của cô, nếu nhìn thấy tin như vậy, nhất định là sẽ bằng mọi cách đi tìm chứng cứ. Ngày hôm đó trở về từ hôn lễ, Cố Hạ còn chưa kịp gặp Hàn Tử Tây thì đã bị lãnh dạ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ mang đi, về sau cũng không cho cô trở về biệt thị. Lần thứ hai gần nhất nhìn thấy Hàn Tử Tây Tính tình của Hạ thực sự không khống chế được nữa. Hàn Tử Tây, tên xấu xa này, cậu có biết hay không? Có biết hay không? 2 năm, cậu duyên nhiên lại lừa dối tôi 2 năm. Cho dù có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ như thế nào thì cũng không nên lừa cô như vậy chứ. Cố Hạ không biết tâm trạng lúc này của mình rốt cuộc là ra sao, trống suốt hay phức tạp, cô ấy còn sống, cô so với người khác còn hài lòng hơn, thế nhưng cô ấy lại lừa dối cô. Hàn Tử Tây cũng biết chính mình đã sai. Liên đối với Cố Hạ cùng Đường Quả nói: "Xin lỗi, là tôi đã gạt các cô, thực sự xin lỗi." Hai người con gái trước mắt này, bản thân chính mình có lỗi với họ rất nhiều, nhất là Cố Hạ. "Tiểu Hạ, xin lỗi, tôi..." Cố Hạ thét lên, "Xin lỗi thì có tác dụng gì? Trái tim người ta đều bị tổn thương rồi, tôi mặc kệ, cậu nhất định phải bù đắp cho tôi, nếu không cả đời này tôi nhất định cũng không tha thứ cho cậu." Đường Quả cũng hùa theo, "Đúng vậy, đúng vậy, cậu cũng phải bù đắp cho mình." Hai người lần đầu tiên gặp nhau nhưng tại sao lại đông lòng như thế? Hàn Tử Tây đỡ trán, "Vậy mấy người muốn như thế nào mới tha lỗi cho tôi? Mau khỏe lên." Hai người này dĩ nhiên chạm miệng một lời. Người đàn ông đang đứng ngoài cửa đều bị tình bạn của ba người bọn họ làm cho cảm động. Con người sống trên đời có được một người bạn tri ân thì rất khó, đặc biệt là người giống Cố Hạ. Vì Hàn Tử Tây, ngay cả mạng của mình cô ta cũng không cần. Sở Trạm Đông dễ dàng tha thứ cho Cố Hạ như thế. Hơn phần nửa nguyên nhân là do Hàn Tử Tây, nếu không thì lúc cô ta nói ra bí mật của tổ chức vào 2 năm trước, cô ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Trên sân khấu của ba người phụ nữ, sau khi Hàn Tử Tây nhìn thấy Cố Hạ và Đường Quả, tâm tình quả nhiên tốt hơn. Cô đối với Đường Quả và Cố Hạ giới thiệu, "Đường Quả, đây là Cố Hạ, Cố Hạ, đây là Đường Quả." Cô quả thực còn nhiều lời muốn nói riêng với Cố Hạ, chẳng hạn như cô cùng Cố Hạ là đã, đã quen biết từ nhóc nhỏ, là chị em tốt nhất vân vân và vân vân. Thế nhưng khi nghĩ lại đường quả có thể mất đứng hay không? Lúc giới thiệu đường quả cô cũng muốn nói cho Cố Hạ, trong 2 năm đó chính là bọn họ ở cùng với nhau. Ngẫm đi ngẫm lại liền quên đi, lấy tính cách của Cố Hạ mà nói, cô ấy nhất định sẽ ghen. Lời giới thiệu tưởng chừng như đơn giản nhưng không thể đơn giản hơn, nhưng khi vào lỗ tai của hai người liền giống như một lời nói qua loa. Cố Hạ khoanh hai tay trước ngực. Hàn Tiểu Tây, cậu không cảm thấy cậu giới thiệu như vậy có cái gì đó không được cụ thể sao? Chẳng lẽ cố hạ tôi đây cùng với cậu quen biết 10 năm trời, chỉ giới thiệu một cái tên thôi sao?" Đường Quả cười lạnh nói. "Thì ra Đường Quả của tôi, cùng cậu ở dưới một mái nhà, cứ như vậy liền quên đi sao?" Hiện tại Hàn Tử Tây thật đúng là vô cùng khó xử, hai người này đều là dạng không dễ chọc. "Vậy không bằng hai người các cô tự giới thiệu đi." "Hàn Tử Tây, Hàn Mộc Tâm." "Được rồi, Hàn Tử Tây ngoái ngoái lỗ tai, mặc dù tôi giới thiệu không có cái gì gọi là bề thế, Nhưng hai người các cô đều là bạn tốt nhất của tôi, cái đó không thể giả được. Hai người lúc này rốt cuộc cũng thỏa mãn, mỗi người ngồi một bên trên giường bệnh, cùng với Hàn Tử Tây nói chuyện phiếm. Tất nhiên, khi Cố Hạ cùng Hàn Tử Tây nói chuyện, vì cố kỵ đường quả nên không nói quá nhiều, ví dụ như chuyện về bất hối, còn chất độc lần này, vẫn nên kiêng dè đường quả thì hơn. Còn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Tây, không có cơ hội nói về chuyện với cô ấy. Đường Quả một bên cứ thao thao bất tuyệt cùng Hàn Tử Tây kể khổ. "Mục Tâm, Sở thiếu kia thật là không ra cái gì, cứ nhiên lại không cho tôi đi gặp cô. Mấy ngày nay, hầu như người nào tôi cũng đến bệnh viện trình diện, đúng là chỉ thất thần một chút nên không có khả năng đến đây." Cố Hạ hỏi, "Vậy vì sao cô phải cải trang thành y tá?" "Đừng nói chuyện này nữa, để thấy được bộ mặt của cô ta, tôi so với Ngưu Lang còn khó khăn hơn." Đường Quả bĩu môi, cũng do thân phận của Mục Tâm quá đặc biệt. Nếu không phải y tá riêng thì sao có thể tiến vào? Nhưng coi như là trùng hợp, cái cô y tá kia lại là em họ của bạn trai tôi, cho nên sau nhiều lần van xin cô ta, cuối cùng người ta cũng đồng ý cho tôi mượn quần áo y tá. Ai mà biết, lúc tôi ở cánh cửa kia lại bị một khối băng lớn ngăn cản, may mà tôi từng tập võ, nếu không hôm nay chết chắc rồi. Hàn Tử Tây nghe vậy, đôi mắt liền trầm xuống. Âu Dương Lâm, không chỉ có Hàn Tử Tây, mấy người Sở Trạm Đông đang nghe lén ba người nói chuyện kia, đôi mắt đen cũng không khỏi dùng mình. Thiếu gia Tô Kha a đã đi điều tra ra. Điều tra kỹ thân phận của Dương Lâm, không hề có chỗ nào hoài nghi. Tả Viêm báo cáo kết quả mà mình điều tra được cho Sở Trạm Đông. Không có chỗ nào khả nghi sao? Đột nhiên hắn trở thành bạn trai của Đường Quả, không phải điều đó là khả nghi nhất sao? Trong 24 giờ tới, giám thị chặt chẽ từng hành động của Đường Quả. Sở Trạm Đông nói, ngày đó Đường Quả bị cậu chặn lại, có phải đang bưng khai đồ của y ta không? Lúc đó cũng là lúc Hàn Tử Tây cần phải chuyển dịch. "Đúng vậy," Tạ Viêm gật đầu nói, "Lúc đó tôi đã cho người kiểm tra ngay tại chỗ, đồ vẫn bên trong cũng thế hành thử nghiệm, nhưng không tra ra bất cứ điều gì khác thường. Đó đều là những đồ dùng của phu nhân." "Vậy sao?" Sở Trạm Đông nhíu mày nói, "Cậu đi xuống trước đi." Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Trạm Đông, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, hắn liền lâm vào trầm tư, dường như mọi chuyện ngày càng phức tạp, tại sao Âu Dương Lâm cũng dính vào Khi Sở Trạm Đông đang hoài nghi thân phận của Âu Dương Lâm thì bất hối đã chuyển tới tin tức là nhóc sẽ bắt đầu hành động, nhưng Sở Trạm Đông vẫn giờ dự. Đối phương đang ở trong tối, mặc dù thằng nhóc kia vô cùng thông minh, nhưng như thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa bé, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn phải đối mặt với Hàn Tử Tây như thế nào đây? Cho nên khi hắn liên lạc với bất hối, Sở Trạm Đông đành nói: "Bất hối, bây giờ ta cho người đi đón nhóc, nhóc không được tự tiện hành động, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn." Tại sao? Bật hối khó hiểu hỏi Không phải vẫn tất dốt tốt sao? Tại sao chú lại đột nhiên đổi ý? Tôi đã chờ đợi rất nhiều ngày rồi Khó khăn lắm mới có được một cơ hội ngàn năm có một Bình thường người kia đều không đi ra khỏi cửa Đêm nay cô ta sẽ ra ngoài Tôi chỉ cần bắt cho cô ta trên đường Lúc đó còn sợ không lấy được thuốc cai nghiện Cho mẹ tôi sao? Chuyện này không đơn giản như nhóc nghĩ đâu Lời nói của sở trạm đông có chút ý hiếp Nhóc phải theo người của chú trở lại Nếu không chú liên nói cho mẹ nhóc biết Chú bất hối nổi cáu, tôi đang rất nghi ngờ, không biết chú có thật lòng muốn mẹ tôi cai nghiện được nhanh chóng hay không. Những lời khích tướng không dùng được với chú đâu, nhóc con. Cuối cùng vẫn là sở trạm đông gửi tối hậu thư, nửa tiếng nữa mà tôi không thấy được cậu, tôi sẽ nói mọi chuyện của cậu với mẹ cậu. Bất hối nhìn di động đã không còn tín hiệu, thật sự là cậu cũng không đoán ra rốt cuộc lời sở trạm đông nói là thật hay giả. Nếu như trong vòng nửa tiếng nữa cậu không về cùng người của ông chú đó thì sẽ nói cho mẹ cậu biết sao? Nhớ tới lần mà ông ta cho mình vào thăm mẹ, cậu càng không muốn mẹ biết được chuyện này. Không phải cậu sợ mẹ biết mình đã gặp Sở Trạm Đông, như vậy phiền chết đi được. Đúng lúc này, cánh cửa mà nó vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy ngày nay chợt có động tĩnh. Không phải 8 giờ cô ta mới đi ra ngoài sao? Hiện tại mới 7 rưỡi, vậy là sớm hơn nửa tiếng so với thông tin cậu có được. Mà bây giờ, người của ông chủ biến thái kia vẫn chưa tới. Đôi mắt màu lam của bất hồi hít lại, liều mạng quyết định làm theo quyết định của bản thân. Vì mẹ cậu không thể chơ mắt nhìn cơ hội tốt nhất duy nhất chạy đi ngay trước mắt được. Bất Hối đi ra gara xe trước, dùng kỹ thuật của bản thân mở cửa xe đã khóa ra, sau đó trốn xuống bên dưới ghế sau. May mắn là cô ta chỉ dùng một chiếc xe, nếu như là hai chiếc thì Bất Hối cũng không đoán trước được cô ta sẽ dùng xe nào, bởi vì bình thường cô ta không hề ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm. Cậu đã theo dõi cô ta rất nhiều ngày rồi, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy cô ta ra khỏi cửa. Mặc dù Bất Hối đời trong tối trước 2 năm, Nhưng trước kia cậu cũng không hề biết có một nhân vật lợi hại như thế. Danh hiệu của cô ta chính là mỹ trùng buôn bán thuốc phiện. Để điều tra ra người này, cậu đã phải tốn rất nhiều công phu, nhưng là tại sao bóng lưng của người phụ nữ quen thuộc như vậy, dường như cậu đã từng gặp qua rồi. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, tóc buông xõa ngang vai, quan sát qua kính chiếu hậu thì chỉ mấy một màu đen, căn bản là không phân biệt được gì. Bất hồi im lặng di chuyển, giống như một linh hồn đột nhiên chỉ nòng súng vào sọ ót của người phụ nữ đó. Nếu không muốn chết, thì tôi nói thế nào cô phải làm theo thế đó? Dường như cô ta bị giật mình nên tay lái lệch một chút, thiếu chút nữa thì sẽ đã đụng phải giải phân cách trên đường. Nhưng cô ta rất nhanh, đã chấn định lại, lệnh giọng hỏi. Mày muốn làm gì? Muốn cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net